Nếu quang minh thiên can thánh đồ không có cơ động gã biến thái sở hữu song thuộc tính thì trần tư tuyền chỉ có thể lợi dụng mơ thuộc tính để phụ trợ. Nhưng nếu có thêm cơ động lại khác, chẳng những hắn có thể vận dụng mơ hỏa thuộc tính để phụ trợ. Hơn nữa còn có thể thông qua hỗn độn hỏa. Chuyển hóa dương hỏa thuộc tính thành mơ hỏa thuộc tính. Cứ như vậy, Tuy rằng chỉ có mơ hỏa thuộc tính nhưng cũng tương đương với 10 người cùng hợp sức. Ma lực của nhóm Quan Minh Thiên Can Thánh đồ vô cùng cường hãn, lại đều là cực hạn ma lực vượt qua bát quan, thậm chí có hai gã cử quan. Ngoài ra ai cũng có thần khí của riêng mình. Dựa vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, Cho dù không bằng hắc ám thiên cơ thì phát động hai cái đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không có vấn đề gì cả. Có sự ủng hộ khổng lồ như thế thì hoàn toàn đủ để sáng thế lục hơn. Q Q B T Rơn ờ. Thành đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Thậm chí hơn thế một chút mà sáng thế công kích diện rộng, ma lực rót vào càng nhiều thì phạm vi công kích càng lớn. Mục đích của cơ động là trong khoảng thời gian ngắn có thể dựa vào ma lực của mọi người làm cho sáng thế lục hơn. Q Q B cương U Vinh Q Q gơm đại đến mức hắc ám thiên can thánh đồ cũng không dám động vào để bọn họ có thể an toàn rút lui chỉ cần sáng thế lục hơn ờ. quy quy b cương nơn tồn tại nhất định sẽ vẫn hấp thu nguyên tố thuộc tính một xung quanh Mà nó càng cường đại thì hấp lực lại càng mạnh. Đến lúc đó, khi hắc ám ma quân phát hiện tình huống dị thường ở đây thì tất cả ma sư thuộc tính mục sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Dĩ nhiên bọn họ phát hiện càng muộn thì sáng thế lục hơn. Ờ. quy Q Q B Cường A Nương Gơn Khủng bố Khi sáng thế lục hơn ờ. quy quy B. B A T Đầu xuất hiện Nhóm quang minh thiên can thánh đồ còn có thể thông dong Chỉ cần vận hành ma lực để cung cấp cho nó là đủ rồi Nhưng khi ma lực của sáng thế tăng lên Thể tích của nó cũng tăng theo. Mỗi một cánh hoa cũng càng ngày càng trở nên trắng nõn. Trong suốt, lượng ma lực nó hấp thu cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Dần dần, ma lực nhóm quan minh thiên can thánh đồ cung cấp cho nó bắt đầu không đủ. Tự thân ma lực của bọn họ cũng yếu dần. Lúc này cơ động đã làm ra quyết định vô cùng chính xác. Đó là để đồng bọn sử dụng ma lực lưu trữ trong tồn tục Pháp trận tồn trữ Pháp trận. Nhằm bổ sung ma lực của bản thân. Luôn luôn duy trì sự vận hành tốt nhất của trận Pháp. Dưới tình huống như thế, ma lực tuần hoàn trong trận Pháp sẽ nhiều hơn. Bởi lẽ, ngoài ma lực của bản thân bọn họ còn có thêm ma lực dự phòng. Dĩ nhiên là tốc độ hấp tê. Hơn, U, Cơn, U, A, sáng thế lục hơn, Q, Q, B, Cơn, U, Nơn, Gơn, tăng lên rồi. Chẳng qua chỉ một lát sau, trong lòng nhóm thiên can thánh đồ bắt đầu sợ hãi rồi. Kể cả người khởi xướng là cơ động và trần tư tuyền. Đường kính của sáng thế lục hơn. Ờ. quy Q Q B B y. Lúc một to. năm thước 10 thước Sau đó là 15 thước 20 thước Dần dần nó bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Lực hấp xã vô cùng mạnh mẽ Thậm chí còn khiến nhóm thiên can thánh đồ không thể tiếp tục thi triển trận pháp nữa Bọn họ cũng gần như bị hút vào trong vậy Thực vật xung quanh nhanh chóng khô héo Những khu rừng lớn cũng nhanh chóng khô vàng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ Sau đó là héo dần rồi hóa thành tro bụi Tọa kỵ của Diêu Khiêm Thư Thanh Long cũng đang run rẩy quỳ rạc trên mặt đất. Phóng ra tất cả ma lực của mình. Cũng không phải là nó muốn làm điều đó. Tất cả đều do sáng thế đã đạt tới mức nó không thể kháng cự. Mà những ma thú chịu trách nhiệm hộ pháp khác. Kể cả cường đại như đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực Nhật Phượng Hoàng. Hai ma thú cường đại nhất cũng phải nhanh chóng rời xa sáng thế. Đồng thời trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Nếu như không phải đồng bạn còn ở đây thì sợ rằng bọn chúng đã cút đuôi chạy từ lâu rồi. Nhóm quan minh thiên can thánh đồ cũng bắt đầu lo lắng. Giờ này. Tất cả ma lực do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chuyển hóa thành một thuộc tính cũng ngay lập tức bị hấp thu hết. Ma lực của bọn họ cũng tiêu hao với tốc độ kinh người. Bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Kinh khủng hơn là màu xanh của vĩnh hằng khải trên người trần tư tuyền cũng bắt đầu bị sáng thế khi gần đạt 30 thước hấp thu. Bọn họ có thể khẳng định. Coi như hai ba đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng phải kém sáng tê Hơn, E, Lương, U, Quy, Quy, Cơn, Hợp. Cho dù nó không đạt tới chung cực tất sát kỹ thì cũng vô cùng kinh khủng. Cũng may là đến giờ cơ động vẫn cực kỳ trầm ổn Điều này đã mang lại lòng tin cho mọi người. Khi đường kính sáng thế vượt qua 10 thước, năng lượng khổng lồ của nó đã khiến hắc ám ma sư trú đóng tại 6 kho hàng lớn chú ý. Mặc dù khoảng cách từ 6 kho hàng tới sáng thế rất xa nhưng ở mỗi kho hàng đều có một vị cử quan tử bào đại tế ti làm hắc ám thốn xoáy. Việc bất ngờ xuất hiện cực hạn ớt một ma lực đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Lúc bắt đầu bọn họ cũng không để ý nhưng chỉ sau 10 lần hô hấp, luồng dao động cực hạn ớt một ma lực đã tăng lên mấy lần. Khi những gã tử bào đại tế ti này đi ra khỏi trướng, bọn họ lập tức phát hiện ra sự bất thường. Mặc dù xung quanh kho hàng chỉ toàn bụi cây nhưng tất cả đều đang nhanh chóng khô héo. Hơi thở tính mạng của bọn chúng đều khô kiệt cực nhanh. Mà ai cũng biết Thánh Tà Đảo là một địa phương có sinh mệnh lớn U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơn ca Hơn ờ nương, gơn, lộn, nếu không cũng chẳng thể xuất hiện những mảnh rừng rậm chỉ sau mấy năm. Thực vật đột nhiên khô héo trên diện rộng. Đột nhiên xuất hiện ma lực cực hạn ớt một. Nhất thời đám tử bào đại tế tuy này cảm thấy vô cùng bất an. Rinh Phi 28 0301 2014 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 626 h ám khủng hoảng. Nguồn bang luôn y. Com! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vị tử bào đại tế tuy tại kho hàng gần sáng thế lục hợp nhất đã bay lơ lửng trên không trung. Nhìn về phía ma lực cực hàng ấp một xuất hiện. Một giây trước cảm giác của hắn còn không rõ ràng. Nhưng chỉ sau đó một giây thôi, nội tâm hắn bắt đầu sợ hãi mãnh liệt, bởi vì mới vừa rồi thôi, dao động của ma lực cực hạn ớt một còn chưa rõ ràng, nhưng lúc này đã đạt tới trình độ làm hắn sợ hãi. Hơn nữa dao động này còn tăng lên từng giây từng phút một, Rất nhiều hắc ám ma sư đều nhận ra sự khẩn trương của vị tử bào đại tế Tuy này. Bởi vì thực lực không đủ mà lúc bắt đầu bọn họ còn không cảm thấy gì. Nhưng rất nhanh, nhóm hắc ám ma sư này cũng dần dần cảm nhận được sự dao động mênh mông như biển của cực hạn ấp một ma lực từ phương xa truyền lại. Tu vi càng cao lại càng cảm nhận rõ ràng Mọi người đều trợn mắt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Vì tử bào đại tế Tuy này thuộc tính hỏa Nên cũng không chịu ảnh hưởng lớn Của sáng thế lục hợp Rất nhanh Hắn đã ra lệnh tự mình mang Theo 500 tên hắc ám ma sư Tiến về nơi phát ra dao động kia Cũng chẳng phải dò xét Phương hướng làm gì cho mệt Bởi năng lượng của sáng thế lục hợp Quá mức khổng lồ Quá dễ dàng để tìm thấy nó Vị tử bào đại tế Tuy này cũng không chờ thuộc hạ Mà tự mình phóng hết sức Về phía sáng thế lục hợp Tình huống tương tự Cũng đang diễn ra ở năm doanh trại khác Chỉ là do khoảng cách xa gần Mà tốc độ phản ứng không đồng nhất Cảm thấy nguy cơ lớn Thì mang theo nhiều hắc ám ma sư Nếu thấy ít thì mang theo ít người Nhưng cho dù ít nhất cũng phải hơn 300 tên hắc ám ma sư tinh nhuệ, nhiều nhất thì hẳn 1.000 tên. Mặc dù tốc độ phản ứng của bọn họ đã hết sức nhanh chóng, nhưng khi sáu kho hàng bắt đầu hành động thì đường kính của sáng thế lục hợp đã vượt qua 20 thước. Cũng vừa lúc đó, tại phía xa, phụ cận hồng liên thiên hỏa, Nơi đóng quân của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Đến lúc đấy bọn họ mới cảm thấy năng lượng khổng lồ của sáng thế lục hợp. Ca Ca có cảm thấy không? Hạt tử vội vã tiến tới lều của Lý Vĩnh Hạo cũng vừa lúc thấy được Lý Vĩnh Hạo đang kinh ngạc đi ra khỏi lều. Việc Quan minh Thiên Cang Thánh Đồ xuất hiện tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã được xác định rõ. Hơn nữa cũng đã chiếm được tin tức chính xác từ phía phụ tử thiểm nhạc Rất hiển nhiên Muốn lợi dụng nhóm quan minh thiên can thánh đồ cũng không dễ dàng Hiện tại hắn cũng đang vô cùng đau đầu vì chuyện đó Đối với hắn việc quang minh thiên can thánh đồ xuất hiện tại hắc ám ngũ hành đại lục hơn nửa hai lần công kiếp thành công hắc ám thần miếu chính là cơ hội ngàn năm có một hiện tại hắc ám thiên cơ đã quá mức cường đại hắn không thể chống lại nữa rồi hơn nữa hắc ám thiên cơ đã trở thành biểu tượng trong hắc ám ma quân việc này cũng khiến hắn không dám đối địch trực tiếp với hắc ám thiên cơ nếu làm thế nhất định hắn không thể điều động được dù chỉ một tên hắc ám ma sư nào cho nên hắn hy vọng nhất là quang minh thiên can thánh đồ cùng hắc ám thiên cơ lượng bại câu thương và hắn chính là ngư ông đắc lợi khôn vải bêm lý vĩnh hạo là người rất có giả tâm huống chi tất cả những điều hắc ám thiên cơ làm đều không vừa mắt hắn nếu như hắn Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương là một kẻ kiêu hùng thì Hắc Ám Thiên Cơ chính là một kẻ điên, điên đến cùng cực. Nếu đổi lại là Lý Vĩnh Hạo, hắn nhất định sẽ cố gắng phát triển nội bộ, tối thiểu sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng khiến dân chúng lầm than như Hắc Ám Thiên Cơ. Lý Vĩnh Hạo rất rõ ràng. Cứ tiếp tục như thế thì khi hắc ám thiên cơ chiếm được Quan minh ngũ hành đại lục Sợ rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì Bởi lẽ khi hắc ám thiên can thánh đồ có được thần khí Thì sức ảnh hưởng trong hắc ám ma quân đã tăng lên rất nhiều Gần sát với hắc ám thiên cơ rồi Hơn nữa Hắn cũng rõ ràng hắc ám thiên cơ luôn đề phòng mình Cơ hội trước mắt đúng là ngàn năm có một. Nếu thật sự phải chờ đến thánh chiến thì sợ rằng đã quá trễ. Có một điểm mà Lý Vĩnh Hạo đồng ý với hắc ám thiên cơ là chỉ cần không có hồng liên thiên hỏa ngăn cản. Quang minh ngũ hành đại lục chắc chắn không chịu nổi một kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể công phá phòng tuyến của đối phương, xâm nhập vào quang minh ngũ hành đại lục. Nhưng tới khi đó thì sức ảnh hưởng của hắc ám thiên cơ trong hắc ám ma quân sẽ đề thăng đến trình độ không tưởng. Hơn nữa hắn có thể tìm được thần thú một thuộc tính cuối cùng cút hoa trưa tại quan minh ngũ hành đại lục để thành thần. Mà điều này quả thật Lý Vĩnh Hạo không hề muốn nhìn thấy. Nhưng muốn hợp tác với quan minh thiên can thánh đồ cũng cực kỳ khó khăn. Gã cơ động kia... Thân là Quang Minh Thánh Vương, chẳng những thực lực kinh người, có thể phá tung hắc ám thần miếu, hơn nữa lại còn rất thông minh. Chỉ với một chút xíu dấu vết đã đoán được mối quan hệ giữa mình và tổ chức phản kháng thiên cơ rồi. Người này thật đáng sợ, hợp tác với hắn không khác gì giữ hổ mưa bị bảo hổ lột da không hề nghi ngờ bọn họ tới chính vì phá hư thánh chiến mục tiêu chắc chắn là hắc ám đại quân nếu như không thể đánh lén đám quan minh thiên can thánh đồ này sẽ gây ra chuyện gì thì có trời mới biết chẳng phải hắc ám thần miếu đã chết hơn ngàn ma sư rồi sao mặc dù số lượng ma sư ở thánh tà đảo nhiều hơn Nhưng thánh tài đảo cũng lớn hơn hắc ám thần miếu rất nhiều. Ngoài ra còn có rất nhiều lương thảo và binh lính bình thường. Nếu để bọn họ đối mặt với thiên can thánh đồ thì chẳng khác châu chấu đá xe. Vì vậy, hiện tại lòng Lý Vĩnh Hạo cũng hết sức mâu thuẫn. Hắn chẳng biết phải đối mặt với quan minh thiên can thánh đồ như thế nào mới có lợi mới có thể nhằm vào Hắc Ám Thiên Cơ để mình có thể quan minh chính đại thay thế Hắc Ám Thiên Cơ thống nhất Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hay thậm chí cả quan minh ngũ hành đại lục. Lý Vĩnh Hạo đang miên man suy nghĩ trong lều thì chợt cảm nhận được ma lực cực hạn ớt một đang dao động. Khi mới bắt đầu hắn không quá để ý, còn cho là muội muội đang tu luyện ma kĩ nhưng rất nhanh hắn cũng cảm nhận thấy bất thường bởi vì dao động này đang tăng lên với tốc độ chóng mặt hơn nữa khí tức của nó cực kỳ mênh mông phạm vi bao phủ lại khổng lồ dĩ nhiên hạt tử không làm được rồi mặc dù hiện tại còn chưa đủ uy hiếp nhưng chẳng lẽ đó còn chưa phải vấn đề vì vậy lý vĩnh Hạo mới đi ra khỏi lều muốn tìm muội muội để hỏi xem có phải nàng làm không nhưng thật không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã gặp ngay muội muội lý vĩnh hạo giật mình nhìn hạt tử nói ta thấy muội tạo ra hả hạt tử lắc đầu liên tục nói dĩ nhiên là không rồi luồng dao động này bao phủ trên diện tích vô cùng lớn ca xem Thực vật xung quanh doanh trại của chúng ta đã khô héo cả rồi. Ta cảm thấy, dường như có một luồng ma lực cực hạn ớt một kỳ dị đang hấp thu ma lực của ta. Mặc dù nó không mạnh nhưng ta khẳng định, nhất định nó lấy hạt tâm là hỗn độ một. Hơn nữa, luồng lực lượng này bao trùm phạm vi lớn như vậy, chắc chắn uy lực rất khủng bố ta có cảm giác dường như ớt một đồ đằng đang phủ xuống. Lý Vĩnh Hạo cau mày nói, tại sao có thể là ớt một đồ đằng chứ? Chẳng phải nó đang ở trong tay đội Hắc Ám tử vệ của Thiên Cơ đại nhân sao? Hạt Tử đột nhiên biến sắc, nói, quả thật không phải Hắc Ám, bởi khí tức Hắc Ám không thể bao trùm diện tiếp lớn như vậy. Ca luồng ma lực này còn đang tăng cường hơn nữa vừa rồi muội cảm thấy bổ nguyên của nó ở thánh tà đảo giáp ranh với hắc ám đại lục. khoảng cách xa như vậy cũng có thể truyền tới đây được sao trời ạ ma lực phải khổng lồ đến nhường nào mới có thể làm được điều đó chứ chúng ta mau lại đó thôi thật sự không bình thường mà nghe hạt tử nói thế sắc mặt Lý Vĩnh Hạo cũng xám ngắt, nhưng hắn cũng không liên hệ nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ để cùng nhau đi tìm mà làm ra một quyết định vô cùng chính xác. Ta đi liên lạc với Thiên Cơ đại nhân, muội mau đi báo cho những người khác rồi chúng ta xuất phát. Lý Vĩnh Hạo xoay người lui vào trong lều. Mặc dù hắn không phải ma sư một hệ nhưng sức phán đoán chắc chắn hơn hẳn hạt tử Bởi tất cả thiên can thánh vương đều không phải người tầm thường Cơ động như thế Hắn cũng như vậy Hắn rõ ràng cảm nhận được luồng lực lượng này không phải thứ mà hắc ám thiên can thánh đồ có thể khống chế Đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ tới lời cơ động nhờ thiểm nhạc nhắn cho hắn trong vòng một năm Sẽ cho hắn thấy trụ cột hợp tác Cái gì chứng minh hai bên hợp tác chân thành trong chốc lát Sau lưng Lý Vĩnh Hạo đã ướt đẫm mồ hôi Trước giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ những lời này Và cũng có những suy đoán nhất định Nhưng với tình huống trước mắt thì hắn hoàn toàn hiểu được cái mà cơ động gọi là trụ cột hợp tác đó chính là lực lượng hai bên cân bằng thậm chí bên phía Quan minh phải chiếm chút thượng phong không nghi ngờ chút nào hiện tại quang minh cùng hắc ám đang có chênh lệch khổng lồ quang minh muốn chiếm thế thượng phong thực sự dễ vậy sao chẳng lẽ hắn có biện pháp làm cho hắc ám ma quân đang đóng tại thánh tà đảo nghĩ đến đây ly vĩnh hạo không dám châm trễ nữa mặc dù hắn cũng muốn tiêu diệt hắc ám thiên cơ nhưng dù sao cũng là hắc ám thiên can thánh vương tổ chim bị phá chẳng lẽ còn trướng sao có thể nói thánh tà đạo tụ tập ngàn năm tinh hoa của cả hắc ám ngũ hành đại luộc 90% trăm lực lượng đều ở đây Nếu bên này xảy ra vấn đề, chắc chắn Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục sẽ xong đời. Hắc Ám Thiên Cơ cũng chỉ là một người, không có sự ủng hộ của Hắc Ám Đại Quân thì hắn không thể gây nên chút sóng gió. Càng không thể công kiếp được Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Cũng đúng như cơ động dự đoán. Ngay khi trở về Hắc Ám thần miếu, Hắc ám thiên cơ liền ra lệnh cho toàn bộ đại lục tìm kiếm quan minh thiên can thánh đồ. Đồng thời hắn cũng ngay lập tức chữa trị truyền tống trận. Mặc dù hắc ám thiên cơ điên cuồng nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của thánh tà đảo. Cũng biết mục tiêu cuối cùng của quan minh thiên can thánh đồ nhất định ở đấy. Vì vậy... Ngay từ 10 ngày trước truyền tống trận đã được sửa xong Thông qua viễn trình thông tấn pháp trận Lý Vĩnh Hạo nhanh chóng liên lạc với Hắc ám thiên cơ Quá trình này mất không tới 10 phút Dù sao khoảng cách xa như thế Tin tức truyền đi cũng cần thời gian Hơn nữa Ma lực cửa hạn ất một bên ngoài cũng càng lúc càng lớn mạnh điều này cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành pháp trận hào quang mỹ lệ mười màu tỏa sáng long lanh trên không tấm pháp trận thiên cơ đại nhân thánh tà đảo có biến rồi đột nhiên xuất hiện lượng lớn ma lực cực hạn ất một luồng năng lượng này cực kỳ bất thường chúng ta sợ rằng không thể tự mình xử lý xin ngài trợ giúp ngay Thanh âm ca vúc của Hắc Ám Thiên cơ ngay lập tức vang lên. "Cái gì? Giao động ma lực cực hạn ớt một chuyện gì xảy ra?" Lý Vĩnh Hạo trầm giọng nói. "Vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng theo hạt tử đoán thì luồng năng lượng này từ phiếu thánh Tà Đảo gần Hắc Ám Đại Lục truyền tới. Có thể truyền xa như vậy? Hơn nữa bao trùm phạm vi lớn như thế." Lại còn làm lượng lớn thực vật trên đảo khô héo. Nhất định luồng năng lượng này đã vượt xa khỏi sự khống chế của ta. Các người đi ngay xem sao ta sẽ lập tức truyền tốn. Từ lời nói của Lý Vĩnh Hạo, Hắc Ám Thiên Cơ đã cảm nhận thấy nguy cơ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn luôn đề phòng Lý Vĩnh Hạo nhưng hắn cũng không thể phủ nhận năng lực của y nếu Lý Vĩnh Hạo đã truyền tin ác hẳn tình huống phát sinh tại Thánh Tà Đạo đã vượt khỏi sự khống chế của y. Sau khi liên lạc cùng Hắc Ám Thiên Cơ, rõ ràng Lý Vĩnh Hạo thở phào nhẹ nhõm. bất luận như thế nào hắn cũng tin tưởng với sự cường đại của Hắc Ám Thiên Cơ, chuyện nào cũng có thể giải quyết thánh cấp đỉnh phong chính là thực lực mà tất cả hắc ám thiên can thánh đồ đều ao ước. vào lúc lý vĩnh hạo ra khỏi lều, tất cả hắc ám thiên can thánh đồ đều đã tập trung bên ngoài. nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là tất cả ánh mắt đồng bọn của hắn đều nhìn về một hướng, không phải là nơi phát ra ma lực cực hạn ớt một khổng lồ mà là sau lưng hắn. Như ý thức được điều gì Lý Vĩnh Hạo ngay lập tức xoay người lại Nhất thời Hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng vô hình đang bóp chặt lấy trái tim của mình Nơi hắc ám thiên can thánh đồ nhìn lại chính là đó Hồng Liên Thiên Họa đã ngăn trở bước tiến của hắc ám đại quân mấy năm qua Lúc này Hồng Liên Thiên Họa bất chợt xuất hiện một chút dao động mặc dù không rõ ràng nhưng luồng dao động kỳ dị của ngọn lửa màu đỏ như sóng biển dập dềnh thật sự động lòng người ba năm đã trôi qua đây đúng là lần đầu tiên hồng liên thiên hỏa xuất hiện điểm bất thường đó chẳng lẽ là do ma lực cực hạn ất một kia sao trong nháy mắt lý vĩnh hạo nghĩ đến một khả năng chẳng lẽ thứ sắp sửa bao phủ lên chúng ta là chung cực tất sát kĩ Ring Phoenix 28 0301 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 627 sáng thế lục hợp thành hình Nguồn bang uy Com Trời ơi! Ngoài chung cực tất sát kỹ ra thì liệu rằng còn thứ gì có thể làm cho đó hồng liên thiên hỏa kia dao động nữa chứ? Đây là thứ mà ngay cả hắc ám thiên cơ cũng không dám động vào. Chung cực tất sát kỹ chính là đại biểu cho lực lượng của thần. Vừa nghĩ tới chữ thần này, cả người Lý Vĩnh Hạo lạnh toát như rơi vào hầm băng vậy chẳng lẽ trong nhóm quan minh thiên can thánh đồ đã xuất hiện nhân vật sánh ngang với thần rồi không điều này không thể xảy ra ngay lập tức lý vĩnh hảo bác bỏ đi suy nghĩ của mình nếu như quan minh thiên can thánh đồ thực sự có thần xuất hiện thì bọn họ còn cần giấu diêm gì nữa chứ chắc hẳn bọn họ sẽ quét ngang hắc ám đại lục giết chết hắc ám thiên cơ rồi Chúng ta đi." Lý Vĩnh Hạo hét lớn, giơ tay lên triệu hồi ra con Hắc Long khổng lồ rồi phóng người lên, đáp xuống lưng của Hắc Long, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới phương hướng sáng thế lục hợp. Những Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ khác cũng rối rít thả ra ma thú của mình, phóng theo sát hắn. Kể từ khi Hắc Ám Thiên cơ đạt tới thánh cấp đỉnh phong, Đây là lần đầu tiên trong lòng bọn họ cảm thấy khẩn trương Nhất là ấp một thánh đồ hạt tử cảm thụ của nàng vô cùng rõ ràng Mặc dù dưới sự trợ giúp của Kaka, Nàng cũng đã lĩnh ngộ ra sự huyền biết của hỗn độn một Nhưng dù vậy hỗn độn một trong cơ thể nàng vẫn có dấu hiệu không thể áp chế được ấp một ma lực đang muốn rời đi Khi Hắc ám thiên can thánh đồ bắt đầu triển khai hành động, bay về phía sáng thế lục hợp thì tại bên này, đường kến của sáng thế lục hợp cũng đã đột phá 30 thước. Ma lực khổng lồ đang tỏa ra trên mỗi cánh hoa. Hiện giờ ma lực của các quan minh thiên can thánh đồ sắp khô kiệt. Chính bọn họ cũng không thể nghĩ tới sáng thế lục hợp có thể cường đại đến trình độ như vậy Sắc mặt trần tư tuyền tái nhật Nếu như không phải được mọi người trợ giúp thì sợ rằng nàng đã hôn mê từ lâu Cho dù vậy thì hiện tại Vĩnh Hằng Khải trên người nàng cũng đã mất đi vẻ sáng bóng Ma lực trong đó đều đã bị sáng thế lục hợp hấp thu cả Tình huống của Diêu Kim Thư cũng chỉ khá hơn Trần Tư Tuyền chút xíu. Lực lượng của sáng thế lục hợp thật bá đạo. Tốc độ thoát ly của giáp một ma lực trong cơ thể hắn gần như không kém cực hạn ớt mục của Trần Tư Tuyền. Chỉ sợ không thể tiếp tục vận dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nữa rồi. Cơ động hiện tại vẫn trầm ổn như trước. Nếu chỉ nhìn sắc mặt thì không ai có thể biết được suy nghĩ trong đầu hắn Vừa lúc đó trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện thân ảnh của Hắc ám ma sư Vị tử bào đại tế ti bính hỏa thuộc tính mạnh mẽ lao tới Hắn thậm chí còn không dùng tới ma thú tọa kỵ Thay vào đó là thúc giục ma lực bản thân để bay qua Từ rất xa Hắn đã thấy được màu trắng bóng bẩy kỳ dị bên này. Lập tức toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, lực lượng kia kinh khủng như thế nào đây? Cho dù là tử bào đại tế tuy như hắn cũng chưa bao giờ gặp được một lực lượng nào khiến hắn có cảm giác không dám chống lại như vậy. Rốt cuộc hắn cũng đã đi tới đủ gần để thấy rõ đó hoa đang nở rộ này. Đồng thời cũng chứng kiến được các quan minh thiên can thánh đồ đang toàn lực rót ma lực vào trong Nếu như rừng rậm vẫn còn tồn tại thì có lẽ hắn không thể thấy rõ như thế Nhưng tất cả rừng rậm xung quanh đều đã bị sáng thế lục hợp hấp thu toàn bộ sinh mệnh mà khô héo hết cả rồi Bởi thế mà dù cho trong đêm, mục tiêu cũng rõ ràng vô cùng Bọn họ là ai? Bọn họ đang làm gì thế? Mặc dù cực kỳ sợ hãi nhưng tên tử bào đại tế ti này vẫn không do dự phóng ra ma lực cực hạn bính hỏa của mình. Mặc kệ những người trước mắt này làm cái gì thì chắc chắn không hề có thiện ý. Trước tiên phải ngăn cản bọn họ lại rồi nói tiếp. Đúng lúc này tử bào đại tế ti đột nhiên cảm giác được có vài luồng áp lực khổng lồ phủ xuống người hắn. Một thân thể cự đại ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Cái đuôi khổng lồ quét ngang, đánh thẳng về phía thân thể của gã tử bào đại tế ti này. Không thể tiếp tục công kiếp nữa, dù sao, tính mạng mình vẫn quan trọng nhất. Tử bào đại tế ti vội vàng thu nhí tinh thần lui về phía sau, đồng thời triệu hồi ra ma thú của mình đây là một con hỏa long cấp chính cả người phụ kín màu vàng kim nhưng chỉ sau đó một giây hắn đã sợ vỡ mật bởi vì hắn chợt phát hiện ra mình bị bao vây hắn đang đối diện với hai con ma thú một con cự long hai đầu hai màu trắng đen mà ở trên cự long là một con phượng hoàng giống chu tước nhưng trên lưng chói lọi ánh kim còn dưới bụng lại đen nhánh mà hỏa long dưới thân hắn cảm nhận được khí tức của cự long, nó lập tức run rẩy. đây chính là điển hình của việc long tộc thượng vị áp chế. trừ hai con ma thú này ra, xung quanh còn có chín con ma thú thực lực cực kỳ cường đại, tất cả đều từ cấp chín trở lên. Mặc dù không có bất kỳ một vị ma sư nào nhưng vị Tử Bào đại tế tuy này cũng cảm nhận sâu sắc được một điều là những ma thú này mình không thể đối phó được. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra cảm giác muốn rút lui. Nghĩ là làm, hắn cũng không thúc giục con Hỏa Long cấp chính này mà mỗi chân khẽ đạp trên lưng tọa kiện. Thân thể hắn vọt lên nhanh như tia chớp. Đồng thời Ngọn lửa trên người hỏa long cũng phun ra mãnh liệt cố gắng ngăn cản tất cả ma thú xung quanh. Vị tử bào đại tế ti này có một kỹ năng đặc thù là tiêu hao một nửa ma lực bính hỏa của bản thân phun ra phía sau. Giúp tốc độ bản thân tăng lên cực hạn trong nháy mắt. Nhờ vào chiêu này mà khi chỉ mới thất quan, hắn đã có thể thoát chết dưới sự công kích của một con ma thú cấp 10 mặc kệ những người dưới kia đang làm gì giữ tính mạng mới là quan trọng nhất vì vậy vào giờ khắc này hắn không chút đáng đo buông tha mạng sống của tọa kỵ nhưng khi thân thể hắn mới vừa bay lên bất chợt một tầm quan hoa mười màu xuất hiện lặng lẽ thân thể của hắn đập mạnh vào luồng quan hoa đó nhất thời vang lên tiếng nổ ầm ầm cả người hắn bắn ngược trở lại Bởi vì đột nhiên bột phát tốc độ quá nhanh nên với tu vi cử quan của hắn cũng không thể chịu được sự va đập này. Xương sống của hắn ngay lập tức gãy thành ba đoạn. Dưới sự lãnh đạo của đại diện Thánh Hỏa Long. Tuy rằng tọa kỵ của nhóm quan minh thiên can thánh đồ không có cực hạn ma lực nên không thể thi triển ngũ hành mơ dương giới. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn chúng thi triển ngũ hành kết giới. Ngay khi tên tử bào đại tế ti này xuất hiện thì bên dưới, cơ động và mọi người cũng đã hoàn thành việc rót ma lực vào sáng thế lục hợp. Lúc này, cường độ ma lực của sáng thế lục hợp đã vượt qua dự tính của hắn. Cũng đã đến lúc rời đi rồi. Ma lực của Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư bị rút sạch, Lần lượt ngã vào lòng cơ động cùng lan thiên ý. Mà những người khác cũng hoảng sợ phát hiện ra ma lực của mình chẳng còn nổi một thành. Ngũ hành kết giới mà những ma thú phát ra trên không hoàn toàn là do linh hồn của cơ động khống chế thi triển. Sau khi kết thúc ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp. Cơ động đã dùng linh hồn lực để thao túng những ma thú kia Vì tử bào đại tế tuy này quá nhỏ Còn đen hơn cả đội than Quảng Ninh Chẳng ai ngờ được ma thú cũng có thể thi triển được trận pháp Sau khi đụng mạnh vào ngũ hành kết giới khiến xương sống gãy thành mấy khúc Sợ rằng hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể nào thể làm gì được nữa Chỉ bằng một cái quốc đuôi, đại diện thánh Hỏa Long đã làm cho hắn nện thẳng xuống mặt đất. Cho dù là ma sư cử quan thì sợ rằng cũng không thể thừa nhận được một kích toàn lực của cường giả thánh cấp. Tuyệt đối có thể gọi vị tử bào đại tế tuy này là vị cử quan ma sư chết uất ướt nhất từ trước tới nay. Hắn chết mà không kịp thi triển một chiêu gì đến cả con hỏa long cấp chính cũng bị xé thành mảnh nhỏ đồng thời tinh hạt của nó cũng được đại diện thánh hỏa long ưu ái nhường cho thực nhật phượng hoàng hỏa nhi hấp thụ sau khi nuốt tinh hạt của hỏa long hỏa nhi liền hạ xuống lấy luôn tinh miệng trong người vị cử quan ma sư nọ mà lúc này tất cả ma thú đều trở về trước mặt chủ nhân cơ động hơi do dự Rồi ra lệnh cho mọi người thu hồi ma thú của bản thân. Sau đó cùng leo lên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Mặc dù giữ lại ma thú có thể tăng cường thực lực nhưng như vậy mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Lúc này đã là nửa đêm về sáng. Đại diện Thánh Hỏa Long cũng có thể dễ dàng giúp mọi người che giấu tầm mắt của hắc ám ma sư. Chỉ đáng thương cho con thanh long tọa kỵ của Diêu Khiêm Thư. Nó thì bị hút khô ma lực. Chủ nhân thì hôn mê từ đời nào rồi. Chẳng còn cách nào khác là chui vào trong chu tước thủ trạc. Còn tư động lại không chịu chui vào trong thủ trạc mà nhảy lên vả vai cơ động. Ngay trước khi mọi người nhảy lên lưng đại diện thánh hỏa long thì hỏa nhi cũng trở lại. Dưới một bầu không khí ngập tràn ma lực cực hàng ớt một như thế này thì chẳng có ai thoải mái bằng nó và đại diện Thánh Hỏa Long. Bởi lẽ ớt mục sinh đinh hỏa, chẳng những chúng nó không bị ảnh hưởng mà ngược lại ma lực còn có trợ giúp lớn. Sương mù nồng đậm lan tỏa, đại diện Thánh Hỏa Long đạt chính trảo tráng kiện xuống đất, tạo đà nâng cả thân thể khổng lồ bay vút lên trong nháy mắt đã ẩn sâu vào trong bầu trời sau khi xác định được phương hướng nó liền bay thẳng hướng hắc ám ngũ hành đại luộc đúng lúc đại diện thánh hỏa long bay lên không trung thì những tử bào đại tế ti canh gác mấy kho hàng khác cũng chạy tới nơi Bọn họ đã thấy thân thể khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long trên bầu trời nhưng cũng không hướng thú đuổi theo vì ma lực khổng lồ sáng thế lục hợp phóng ra đã hấp dẫn hết sự chú ý của họ. Bi kịch nhất chính là trong năm vị tử bào đại tế tuy vừa tới có một người là ma sư ấp một hệ, một người là ma sư giáp một hệ. Trong quá trình di chuyển, bọn họ chỉ cảm thấy ma lực bản thân không ngừng bị rút ra. Đến khi tới nơi này, ma lực cả hai chẳng còn nổi năm thành. Lúc này, ở những vùng phụ cận đã chẳng còn ma lực một thuộc tính cho sáng thế lục hợp hấp thụ. Mặc dù không có trí khôn nhưng nó cũng ngay lập tức tập trung hấp thụ ma lực của hai vị tử quan ma sư kia. Ngay lập tức, Giao động ma lực lại tiếp tục. Lúc này, tình huống của hai vị cử quan ma sư kia giống hệt diêu khiêm thư cùng Trần Tư Tuyền. Sau khi hiến tặng toàn bộ ma lực thì cả hai lập tức hôn mê. Cũng may là trước khi hôn mê bọn họ đã hạ xuống đất rồi. Chứ không thì chắc bọn họ đã phải hứng chịu số phận bị ngã chết rồi. Ba vị tử bào đại tế tuy còn lại nhìn sáng thế lục hợp bên dưới đang dần dần tăng đường kính tới 40 thước thì sợ chết khiếp. Bọn họ theo thứ tự là ma sư mậu thổ kỹ thổ cùng nhâm thủy. Tử bào đại tế tuy nhâm thủy hệ trầm giọng nói. Hai vị, hình như đây là ấp một hệ đồ đằng. Nhưng sao có thể khổng lồ như vậy chứ? Cho dù là bản thể cũng không to lớn như vậy Hơn nữa ma lực của nó thật đáng sợ Các ngươi nhìn xem không khí xung quanh cũng dần biến thành màu xanh Rốt cuộc thì làm sao lại sinh ra nó Những người kia từ đâu đến đây Tử bào đại tế ti mậu thổ nói Ngàn vạn lần không nên công kiếp nó Nếu không chúng ta sẽ toi hết Trước tiên cũng không nên quan tâm đến những người kia mà hãy nghĩ biện pháp giải quyết đó hoa này đã. Vật này cứ như là có sinh mạng vậy, nó không ngừng hấp thu ma lực một thuộc tính xung quanh. Như vậy đi, ba người chúng ta thử cùng nhau ngăn trở xem có thể cắt đứt việc hấp thu ma lực một thuộc tính của nó không. Không có ma lực bên ngoài bổ sung, ít nhất nó cũng không mạnh lên nữa. Ta sợ rằng chỉ có thiên cơ đại nhân xuất thủ mới có thể giải quyết thôi. Tử bào đại tế ti kỷ thổ cùng nhâm thủy rối rít gật đầu. Bọn họ cũng không nghĩ ra được ý nào tốt hơn. Nếu đã tới rồi thì bọn họ cũng không thể không làm gì. Việc trước mắt bọn họ có thể làm chỉ là khống chế không cho sáng thế lục hợp tiếp tục bành trướng. Không hổ là ma sư cử quan Cả ba người đồng thời phối hợp vô cùng ăn ý Tử bào đại tế ti Kỷ thổ phụ trợ Tử bào đại tế ti mậu thổ dựng Nên một bức tường cao lớn bao phủ sáng thế lục hợp Tựa như nhốt sáng thế lục hợp Trong một phòng giam kín như bưng vậy Đồng thời Vì tử bào đại tế ti nhâm thủy cũng xuất thủ Tạo ra một lớp băng dày bao phủ bên ngoài tường đất. Làm cho căn phòng càng thêm kín kẻ. Theo bọn hắn thì phong bế cả không gian là có thể ngăn cản sáng thế lục hợp sinh trưởng. Mặc dù nó ẩn chứa ma lực khổng lồ nhưng chỉ cần không động vào nó chắc là sẽ không nguy hiểm. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ sáng thế lục hợp quá đơn giản. Đường kính đó hoa này đã gần 40 thước, hấp thu toàn bộ ma lực của quan minh thiên can thánh đồ, thậm chí cả toàn bộ ma lực bọn họ dự trữ trong tồn tục pháp trận. Hơn nữa còn được ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp tăng phúc, có thể tưởng tượng được ma lực của nó lớn như thế nào, thậm chí có thể sánh ngang cùng Hắc ám thiên cơ. Hốn chi nó còn hấp thu tất cả một thuộc tính của thảm thực vật cùng ma lực của hắc ám ma sư phụ cận. Mặc dù trước mắt nó không thể sánh ngang cùng chung cực tất sát kỹ nhưng chắc chắn ăn đứt đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Vậy nên hấp lực khổng lồ của nó làm sao ba gã tử bào đại tế tuy có thể ngăn cản chứ Vào lúc bọn họ nghĩ rằng có thể ngăn cản được sáng thế lục hợp thì bất chợt thân thể cả ba chấn động mạnh. Ngay sau đó, vô số dấu vết như da nẻ xuất hiện dày đặc trên tường đá. Trong nháy mắt, tất cả đã nổ ầm ầm, tan thành bụi phấn. Đồng thời, bạch quan trên sáng thế lục hợp bắt đầu có chút dấu hiệu không ổn định. Rin 28 0301 b Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 628 H ám thiên cơ rốt Cục đã tới Nguồn bang uy Com Mỗi một cánh hoa của sáng thế lục hợp bắt đầu lay động với biên độ rất nhỏ Cực hạn ớt một ma lực dần dần trở nên không ổn định Điều này khiến ba gã tử bào đại tế tuy sợ hết hồn Ngay lập tức cả ba bất động trong không trung Không dám động đậy Bởi vì bọn họ biết Một khi vật này nổ tung Bọn họ chính là người ra đi đầu tiên Lúc này ma sư có tọa kỵ ở sáu kho hàng lớn Cũng từ từ chạy tới khoảng cách đang ngày một gần Nhưng trên mặt cả ba cũng chẳng thoải mái hơn chút nào Vật này quá đáng sợ, một khi dẫn phát thì chẳng khác gì một vụ đại hủy diệt. Đồng thời, sáng thế lục hợp càng cường đại, ma sư một hệ bị hút khô ma lực ngày càng nhiều. chung cực tất sát kỹ là cấp độ của thần. Nếu không có thần thao túng, muốn đạt được chung cực tất sát kỹ nhất định rất khó. Ma lực sáng thế lục hợp cũng đang nhứt gần tới trình độ chung cực tất sát kỹ Nhưng nó muốn đột phá từ đỉnh cấp tất sát kỹ lên chung cực tất sát kỹ cũng không dễ dàng gì Đại diện Thánh Hỏa Long đã mang Quang minh thiên can thánh đồ rời xa thánh tà đảo Cho dù vậy, bọn họ vẫn còn cảm thấy ma lực kinh khủng của sáng thế lục hợp Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tuyền vẫn còn đang hôn mê ma lực cả bọn họ đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này thì chẳng thể truyền tống tập thể được nữa Bất quá cơ động không lo lắng, sáng thế lục hợp đã thành hình, hơn nữa còn kinh khủng hơn so với dự đoán của hắn Nếu hắc ám thiên can thánh đồ hay hắc ám thiên cơ đã nhìn thấy nó rồi thì tuyệt đối không còn rảnh rỗi đối phó với bọn hắn nữa việc bọn họ cần làm bây giờ là chạy thật nhanh khỏi thánh tà đảo về phần truyền tống thì nóng lòng cũng chẳng ít gì trước khi rời khỏi thánh tài giao tất cả mọi người vẫn hết sức khẩn trương nhưng ngoài khẩn trương chính là cực kỳ hưng phấn bọn họ có thể nghe rõ ràng những tiếng tim đập kiết động của bạn bè tất cả nhìn cơ động đều thêm vài phần sùng kính Mặc dù tuổi của bọn họ không khác biệt lắm nhưng cơ động lại là người gần như nhỏ nhất. Vậy nhưng giờ khắc này trong mắt bọn họ, địa vị của cơ động đã tăng lên một tầm thứ khác. Khi ở bão khố dưới lòng đất của thương hội ngốc có tiền, bọn họ đều đã thấy qua sáng thế lục hợp của Trần Tư Tuyền. Nhưng liệu có ai nghĩ như cơ đông Có ai nghĩ đến việc dùng kỹ năng này tấn công hắc ám đại quân đâu. Từ lần hành động này có thể nhìn ra. Không phải cơ động nhất thời nảy lòng tham mà đã có kế hoạch từ trước. Chẳng qua tới giờ mới sử dụng mà thôi. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể an bài hoàn hảo như thế. Khi bọn hắn rời khỏi thánh tà đảo. Ai cũng có thể thấy sáng thế lục hợp kinh khủng. Nhưng có thể khẳng định, lần hành động này nhất định sẽ vang dội hơn hai lần trước ở hắc ám thần miếu. Cho dù không thể quét ngang thánh tà đảo, chỉ cần sáng thế lục hợp nổ tung. Với cường độ hiện tại thì bao trùm phạm vi trăm dặm tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhất định những kho hàng hắc ám thiên cơ bố trí tại thánh tà đảo sẽ bị hủy diệt. Cơ động Sáng thế lục hợp có thể nổ tung không? Liệu nó có bị hắc ám ma sư triệt tiêu không? Sau khi rời khỏi phạm vi thánh tà đảo, tâm tình mọi người cũng bớt khẩn trương nhiều. Dù sao cũng đã đi rất xa rồi. Chỉ dựa vào ngũ hành mơ dương giới, ít nhất bọn họ cũng sẽ không chết bởi sáng thế lục hợp. Cho dù là chung cực tất sát kỹ thì cũng phải có phạm vi nhất định. Người vừa mở miệng hỏi chính là Thiên Cơ, hắn mới được cơ động thả ra khỏi chu tước thủ trạc. Hắn vừa ra, cơ động ngay lập tức tiến hành linh hồn dung hợp. Thiên Cơ vẫn có cảm giác cơ động định dùng linh hồn lực làm gì đó nhưng Thủy chung vẫn không biết cụ thể là gì. Cơ động khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi. Đã mất công tặng đại lễ cho bọn họ thì nhất định phải để họ biết lễ vật tốt hay xấu chứ. Lúc chúng ta rời đi, ma lực của sáng thế lục hợp đã vượt quá tầm ngăn cản của những hắc ám ma sư bình thường rồi. Cho dù hắc ám thiên cơ tự chạy tới cũng không thể làm gì muốn hòa tan ma lực của sáng thế lục hợp chỉ có cách dùng ma lực hỏa thuộc tính dung hòa từng chút từng chút một hơn nữa cường độ ma lực còn phải vượt qua sáng thế lục hợp nữa hắc ám thiên cơ còn bó tay thì bọn họ tìm đâu ra người làm việc đó chứ nếu như lý vĩnh hạo thông minh thì nhất định hắc ám thiên cơ đã lên tới thánh tà đảo Hiện tại ta chỉ muốn nhìn vẻ mặt của hắn thôi. Còn về phần sáng thế lục hợp, nó có thể nổ tung không ư? Cái này mọi người không cần phải lo lắng. Vẻ mặt của Hắc ám thiên cơ như thế nào ư? Chắc là khó coi vô cùng. Bởi Lý Vĩnh Hạo cùng Hắc ám thiên can thánh đồ nhìn thấy hắn cũng câm như hến. Chẳng dám ho he gì cả. Vâng hắc ám thiên cơ lúc này đã giận xanh cả mặt thậm chí cơ thịt trên mặt còn giật liên hồi sau khi hắn truyền tốn tới thánh tà đảo ngay lập tức liền lao thẳng về phía sáng thế lục hợp ngay khi thấy được hắc ám thiên can thánh đồ hắn liền tác mạnh lý vĩnh hạo một cái khiến lý vĩnh hạo văng hẳn ra khỏi hắc lông. Cũng may tên này đã đột phá cử quan Nếu không thì giờ đã tan xác rồi Ngô xuẩn Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại Nhanh đưa bọn hắn trở về Đồng thời ra lệnh cho tất cả ma sư Chiến sĩ chạy thật nhanh về phía Hồng Liên Thiên Hỏa Nếu còn chưa bị Hồng Liên Thiên Hỏa thiêu đốt Thì cố gắng tiến lại gần sát nó Ở đó chờ ta về tính sổ Thanh âm tức giận của Hắc ám thiên cơ Làm các Hắc ám thiên can thánh đồ im thinh thiết Không dám hé răng nói nửa lời Lý Vĩnh Hạo liền nhảy trở lại lưng của Hắc Long. Lúc này má trái của hắn đã sưng như chiếc bánh bao Còn Hắc ám thiên cơ Sau khi lưu lại những lời đó liền lao vút đi như tia chớp đen Biến mất tại bầu trời đêm ca ca không sao chứ. Hạt tử nhìn ca ca ân cần, lòng đầy lo lắng cùng tức giận. Lý Vĩnh Hạo phun ra hai cái răng, gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Lui về cứ làm theo lời của thiên cơ đại nhân. Cũng không phải chỉ mình hắc ám thiên can thánh đồ đi tìm hiểu nguyên nhân, mà để chắc chắn. Lý Vĩnh Hạo còn mang theo bốn gã tử bào đại tế ti. Hai gã hồng bào đại tế tuy đang trú đóng ở đại doanh. Những người này đều là lực lượng trung thành nhất của bọn họ trong doanh địa Ca thiên cơ đại nhân chẳng công bằng gì cả chẳng phải ca đã báo cho hắn rồi sao? Ta hạt tử vô cùng bất mãn nhìn theo phương hướng hắc ám thiên cơ vừa rời đi. Nỗi oán hận trong lòng nàng cũng không chỉ bởi lần này không chỉ là nàng tất cả hắc ám thiên can thánh đồ đều nhìn lý vĩnh hạo mà sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi hắn đối xử với chúng ta như chó giữ nhà vậy hắc ám bính hỏa thánh đồ phẫn nộ gầm nhẹ đủ rồi lý vĩnh hạo giận dữ quát ánh mắt sắc bén quét qua mọi người các ngươi nhớ kỹ cho ta nếu không có thiên cơ đại nhân thì đã không có chúng ta rồi. bất luận thiên cơ đại nhân đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta cũng vẫn là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn. mau trở về truyền đạt lại mệnh lệnh của thiên cơ đại nhân thôi. vừa nói hắn vừa điều khiển hắc long dẫn các hắc ám thiên can thánh đồ trở về đại doanh mặc dù trên miệng hắn nói thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có mình hắn mới biết bốn loại ma lực trong cơ thể hắc ám thiên cơ toàn lực vận chuyển làm cho tốc độ của mình tăng tới mức tối đa với tu vi thánh cấp đỉnh của hắn mặc dù không thể chạy nhanh như tia chớp nhưng cũng vượt qua hẳn tốt đọ thông thường của cử quan ma sư Tốc độ của hắn lúc này hoàn toàn sánh ngang với tốc độ của cơ động khi thi triển đằng xà thiểm. Tuy tốc độ bây giờ của hắn đã rất nhanh nhưng cũng không thể làm giảm bớt lo lắng. Thậm chí lúc này hắn còn có chút run sợ. Với tu vi của hắn, ngay khi đặt chân lên thánh tà đảo, hắn đã cảm nhận được cấp bậc của sáng thế lục hợp. Mặc dù đoán được đây không phải do thần cấp thi triển nhưng chỉ với việc sáng thế lục hợp không ngừng hấp thu ma lực bên ngoài cũng đủ để lòng hắn rối loạn. Nếu không thì hắn đã chẳng bạc tai Lý Vĩnh Hạo ngay khi vừa thấy mặt. Đúng như cơ động nói, thánh tà đạo mới là địa phương quan trọng nhất đối với hắc ám thiên cơ. Hắn cực kỳ hiếu chiến. Tụ tập mấy trăm vạn đại quân ở đây. Hơn nữa còn mang tới đây số lượng lương thảo quân trang để bằng đấy người dùng trong 3 năm. Cũng chính bởi vì hắn mạnh mẽ chiếm dụng nhiều tài nguyên vậy mới làm cả Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục chịu cảnh lầm than. Thử hỏi, lượng tài nguyên có thể ảnh hưởng đến cả đại lục phải lớn như thế nào chứ? Trừ Hắc Ám Đại Quân cùng Hắc Ám Ma Quân các phương diện hậu cần khác cũng vô cùng khủng bố tổng số lượng còn hơn binh lính cộng tất cả lại số lượng đã vượt qua ngàn vạn người dù cho nói hắc ám thiên cơ đã tụ tập tất cả tinh hoa tại hắc ám ngũ hành đại lục cũng không ngoa hắc ám thiên cơ cũng quá tự tin cho dù liệt diễm xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến sự tự tin của hắn Bởi vì trước kia hắn chỉ bị liệt diễm đuổi đi Cộng thêm sự xuất hiện của Hồng Liên Thiên Hỏa Nên Hắc Ám Thiên Cơ đã ý thức được vị nữ thần kia nhất định có hạn chế rất lớn Nếu không đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho hắn Hắn lại càng không tin có thần nhân trợ giúp quan minh ngũ hành đại lục Mấy năm Hồng Liên Thiên Hỏa xuất hiện chẳng những hắc ám thiên cơ không tiêu giảm quân phí ngược lại càng ngày càng tăng cao điên cuồng thu sư cao thuế nặng làm cho hắc ám đại quân càng ngày càng khủng bố đây chính là tài phú của mười đời hắc ám thiên cơ lượng ma sư đông đảo như thế hoàn toàn vượt qua quan minh ngũ hành đại luộc nói chuẩn xác thì hắc ám thiên cơ đã nhịn quá lâu rồi Một khi hồng liên thiên họa bị dập tắt. Nhất định hắn sẽ dùng thế sét đánh không kịp vương tay để quét sạch mọi lơn. u Vinh. Quy. Quy. Cương. Lượng phản kháng trên quan minh ngũ hành đại lục Thống nhất toàn bộ thế giới. Hắn cũng tâm sự với Phất Thụy. Sau khi thống nhất hắn sẽ ra quyền thống trị cho Phất Thụy. Bởi vì hắn cũng chẳng am hiểu việc này Khi đó hắn sẽ đi tìm cút hoa trương Tấn thăng làm thần Sau đó sẽ trở thành thái thượng hoàng của cả thế giới Vĩnh viễn thống trị tất cả Về tình huống của thần giới hắn không biết Nhưng hắn cũng rõ ràng thần giới chắc chắn không can thiệp vào việc loài người tu thành thần lúc đó có lẽ hắn là chú tể vĩnh viễn của thế giới. đây cũng là ước mơ lớn nhất của hắn, mà theo hắn khoảng cách thành hiện thực cũng đã rất gần. nhưng vào lúc này tại thánh tà đảo hắn đã cảm nhận được hơi thở của chung cực tức sát kỹ. điều này thật sự làm hắn kinh hãi muốn chết. chung cực tức sát kỹ chỉ thuộc về thần mặc dù hiện tại hắc ám thiên cơ có tu vi thánh cấp đỉnh nhưng cũng không thể thi triển được chung cực tất sát kỹ với ma lực của mình hắn có thể thi triển được 10 cái đỉnh cấp siêu tất sát kỹ nhưng tuyệt không thể hoàn thành được một cái chung cực tất sát kỹ được hắn hết sức rõ ràng một khi chung cực tất sát kỹ này bùng nổ vậy thì tất cả người của hắc ám ngũ hành đại lục trên thánh tà đảo chẳng có ai còn sống cả kể cả chính bản thân hắn cũng chưa chắc có thể yên ổn tránh thoát thậm chí cả bên kia eo biển cũng có thể chịu ảnh hưởng loại tổn thất như vậy hắn không chịu nổi mà cả hắc ám ngũ hành đại lục cũng không chịu nổi Mặc dù hắn đã đánh giá các quan minh thiên can thánh đồ rất cao rồi Nhưng thật sự hắn chẳng thể nghĩ đến việc quan minh thiên can thánh đồ Có thể tạo ra được một cái kỹ năng có thể tự động hấp thu ma lơn U Vinh Quy Quy Cường Xung quanh để phát triển thành chung cực tất sát kỹ như vậy cả Rốt cuộc Sau một khắc toàn lực phi hành, Hắc Ám Thiên Cơ đã thấy được ánh sáng kinh khủng đó. Hắn nhanh chóng giảm tốc độ. Lúc này, trước mặt Hắc Ám Thiên Cơ là mấy ngàn ma sư đang thức thủ vô sách trước sáng thế lục hợp. Hơn nữa, trên mặt đất cũng nằm la liệt Hắc Ám ma sư. Dĩ nhiên, tất cả đều là ma sư một hệ. Chỉ cần liếc qua sáng thế lục hợp, hắc ám thiên cơ đã có thể biết được lai lịch cùng trình độ kinh khủng của kỹ năng này. Dù sao hắn cũng là thánh cấp đỉnh cường giả. Trừ trần tư tuyền ra, hắn hiểu rõ chung cực tất sát kỹ hơn bất kỳ một gã quan minh thiên can thánh đồ nào. Sáng thế lục hợp vẫn đang tiếp tục hấp thu một nguyên tố trong không khí. Chỉ là tốc độ tăng thể tích của nó đã chậm lại rất nhiều. Một nguyên tố gần nó đã sớm bị cắn nuốt, Mà ở xa hơn, chỉ có những ma sư một hệ đang canh giữ gần hồng liên thiên hỏa mới có dồi dào một nguyên tố. Nhưng cũng bởi vì khoảng cách xa mà nó cũng cần thời gian hấp thụ dài hơn. Lúc này, đường kính của sáng thế lục hợp đã vượt quá 50 thước ngay khi thấy nó hắc ám thiên cơ không nhịn được mà rùng mình hắn hoàn toàn có thể khẳng định sáng thế lục hợp nhất định có thể phát ra uy lực cường đại của chung cực tất sát kỹ hơn nữa hắn cũng không giống như quang minh thiên can thánh độ lúc thấy sáng thế lục hợp Hắn cũng đã biết khi nào thì đồ đằng tự sáng tạo ra này có thể đột phá đến chung cực tất sát kỷ. Chỉ cần đường kính của sáng thế lục hợp vượt qua một trăm thứ cũng là lúc nó lột sát thành chung cực tất sát kỷ. Tới lúc đó, đừng nói đến việc hắc ám thiên cơ sẽ cứu vãn hắc ám đại quân mà đến bản thân hắn có thoát được hay không cũng là vấn đề. rin Phi 28 030120140517 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 629 Sáng Thế lục hợp quan mang của Sáng Thế Nguồn bang lôn y. Com Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 629 Sáng Thế lục hợp quan mang của Sáng Thế Sáng Tạo Hát ám thiên cơ thở phào nhẹ nhõm Bởi vì sáng thế lục hợp hiện giờ chỉ được coi là một nửa chung cực tất sát kỹ Vẫn còn có thể vãn hồi được cục diện Trên thực tế Mặc dù sáng thế lục hợp đạt được trụ cột chung cực tất sát kỹ Nhưng để trở thành chung cực tất sát kỹ thật sự còn rất khó khăn Trước đây Vạn lôi kiếp ngục giới có thể trở thành chung cực tất sát kỹ cũng bởi vì nó ngưng tụ lôi điện ngàn vạn năm. Bản thân đã có thể sản sinh ra thần khí như lôi ngục thần phủ. Còn sáng thế lục hợp, thời gian ra đời đã ngắn lại còn không được cung cấp đủ một nguyên tố. Thể tích càng lớn thì càng chậm. Việc nó đột phá đường kính trăm thước đã không thể nào. Trừ khi nó được cung cấp thêm thật nhiều một nguyên tố Ánh mắt sắc bén của Hắc ám thiên cơ nhìn chăm chú Linh hồn thánh cấp đỉnh của hắn nhanh chóng tỏa ra phạm vi trăm dặm xung quanh Hắn không vội vàng động vào sáng thế lục hợp Bởi vì hắn sợ quan minh thiên can thánh đồ còn ẩn nấp xung quanh việc hắc ám thần miếu tổn thất thảm trọng sau hai lần bị tập kích cũng không làm hắn lo lắng nhưng sáng thế lục hợp xuất hiện lại làm hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt bất luận kỹ năng này đến từ đâu từ quyển trục hay do nhóm quang minh thiên can thánh độ thi triển thì cũng đã tạo nên sự uy hiếp đáng sợ đối với hắc ám thiên cơ cũng từ giờ khắc này hắc ám thiên cơ mới coi quan minh thiên cang thánh đồ là đối thủ cùng cấp bậc với mình việc vị hắc ám thiên cơ cao ngạo nhận thức như vậy đã làm địa vị của nhóm quan minh thiên cang thánh đồ trong lòng hắn vượt qua hắc ám thiên cang thánh đồ sau khi biết được quan minh thiên cang thánh đồ không còn ở gần đó nữa hắc ám thiên cơ lại thở phào một hơi mặc dù sáng thế lục hợp chứa đựng ma lực khổng lồ nhưng với hắc ám thiên cơ không phải là uy hiếp không thể hóa giải. lũ phế vật cút hết cho ta đã đến thánh tà đảo rồi còn không biết làm gì. mau cút về doanh địa đi. tiếng rống giận của hắc ám thiên cơ làm cho hắc ám ma sư câm như hến. Trên thực tế, khi hắn xuất hiện, tử bào đại tế ti cùng toàn bộ hắc ám ma sư đều đã quỳ xuống. Lúc này, nghe được mệnh lệnh của hắn cả đám như được đại xá. Tất cả rối rít đứng dậy, thi lễ xong liền trốn thật xa như chó nhà có tan. Đối với bọn hắn, mệnh lệnh này đúng là chuyện tốt hắc ám thiên cơ không thèm để ý đến bọn họ ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở sáng thế lục hợp lẩm bẩm đây là sáng tạo đồ đằng người có thể thi triển kỹ năng này tuyệt đối là thiên tài không nghĩ tới bên trong quan minh thiên can thánh đồ ngoại trừ gã tiểu tử sông hỏa thuộc tính vẫn còn một ma sư một hệ cường đại như vậy Thật sự đã xem thường đám kiến hôi này rồi. Đến cả ta, muốn thi triển một kỹ năng như vậy cũng cần phải dùng toàn lực sơ sảy một chút liền thất bại ngay. Nhóm quan minh thiên can thánh đồ có thể sở hữu lực khống chế như vậy sao? Cũng khó trách sự nghi ngờ của hắc ám thiên cơ. Kể cả cường giả thánh cấp cũng gần như không thể thi triển kỹ năng sáng tạo đồ đằng này. Đây cũng không phải ma lực mạnh yếu có thể quyết định mà là lực khống chế. Không có lực khống chế thần cấp, ai dám khẳng định mình có thể hoàn thành kỹ năng sáng tạo đồ đằng thành công chứ? Mặc dù uy lực không lớn nhưng hắn cũng hoàn toàn nể phục lực khống chế của Trần Tư Tuyền. Thật sự hắn cũng không biết quan minh ấp một thánh đồ hiện tại chính là liệt diễm nữ hoàng trước kia sáng tạo ra kỹ năng huyền bí này tất cả đều nhờ vào phần thần thức còn lại của liệt diễm hắn có muốn bắt chước kỹ năng này cũng không thể thực hiện được hắn có sợ hãi thật đấy nhưng cũng rất tức giận bởi trong ngũ hành thuộc tính hắn thiếu hụt chính là một thuộc tính nếu như có một thuộc tính Vậy thì hắn nhất định có thể đẩy bán chung cực tất sát kỹ này lên trời cao như Thái Trùng Miệng Hạ Lâm Xuân đã làm trước đây. Khiến nó nổ tung trên trời. Không gây chút ảnh hưởng nào cho Thánh Tà Đảo. Thậm chú hắn hoàn toàn có thể ném đó hoa này về phía Hồng Liên Thiên Hỏa. Mặc dù chỉ là một nửa chung cực tất sát kỹ. Nhưng nhất định có thể đẩy nhanh thời gian lụi tàn của Hồng Liên Thiên Hỏa Càng giúp cho hắc ám đại quân đánh thẳng sang quan minh ngũ hành đại luộc Đáng tiếc tất cả đều chỉ là giả thiết cũng không phải là chân thật hắc ám thiên cơ không có một thuộc tính Mặc dù đủ cả bốn thuộc tính khác Nhưng hắn cũng không thể di chuyển đó sáng thế lục hợp kinh khủng này Hơi suy nghĩ một chút Hắc Ám Thiên Cơ liền nghĩ ra phương pháp giống hệt ý nghĩ của Cơ Động. Hắn chậm rãi phóng ra bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Hắn đã biết bổn nguyên của sáng thế lục hợp là hỗn độn một. Như vậy, muốn hoán giải hỗn độn một, hắn chỉ có thể dựa vào hỗn độn hỏa, lợi dụng nguyên lý mục sinh hỏa, sử dụng hỗn độn hỏa để tăng phước. Sau đó cố gắng hấp thu thứ hỗn độn họ đã được tăng phúc kia. Còn nếu không thể hấp thu được thì phóng thẳng lên trời thôi. Mặc dù cả quá trình khá phiền toái cũng cần tiêu hao rất nhiều ma lực nhưng điều đó cũng không phải không thực hiện được. Nghĩ được đến thế, sắc mặt của Hắc ám thiên cơ có vẻ dễ nhìn hơn một chút. Hắn lạnh lùng nhìn về hắc ám ngũ hành đại lục trong lòng thầm nhũ quan minh thiên can thánh đồ giỏi lắm. Các ngươi cứ chờ đó, sau khi ta giải quyết xong việc ở đây, nhất định sẽ toàn lực truy tìm các ngươi. Bản thân ta muốn nhìn xem các ngươi có thể thi triển mấy kỹ năng như vậy đây.